Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuộn nội ông thực sự quá yếu. Sếp Đức nghe xong câu chuyện cũng thông cảm với sở trưởng. Ông bảo rằng sẽ giúp đỡ hết sức mình. Nói rồi, ông gọi lớn cấp dưới của mình, chính là người đội trưởng đẩy tại năm ấy. Người chiến sĩ này cực kỳ tháo vát, khả năng cận chiến vượt trội cả trên bờ lẫn dưới nước. Tuy nhiên, anh ta không có tiền. Ngay từ nhỏ, anh đã bị cha mẹ bỏ rơi bị được đào tạo bởi một lực lượng binh chủng nhỏ, lớn lên, anh được gọi là đội trưởng. Chưa thật ra vẫn chưa ai biết tên anh là gì. Sếp Đức quay sang bảo đội trưởng phải cẩn thận cho nhiệm vụ sắp tới và ban lệnh cho anh sắp xếp lực lượng kèm vũ khí thủy chiến để cấp tốc lên đường. Đội trưởng nhận lệnh rồi đi cùng ngay sở trưởng. Sếp Đức từ phía sau dặn dò. Sâu nước đừng quấy nhiều quá, nhớ bảo trọng tính mạng. Về đây, tối tụng giấc đi nhậu. Đội trưởng cùng vài đồng chí giỏi thủy chiến nhất lên đường theo sở trưởng đến thị trưởng buộc án. Trên đường đi, vị sở trưởng ngọ ý muốn chiêu mộ anh đội trưởng về dưới trướng của mình. Ông nói rằng, nếu anh về đội của ông thì ông sẽ trọng dụng và ban tặng chức cao hơn chức đội trưởng như bây giờ gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đội trưởng đã từ chối ngay lập tức. Anh cười bảo rằng Anh thuộc bề đời của Sếp Đức từ giờ cho đến khi nhắm mắt. Vì lúc nhỏ anh bị bỏ rơi tại làng khi giặc sông đến chín làng. Dân làng và gia đình anh đã chạy đi hết. Anh nhớ như in khoảnh khắc quân giải phóng tới và một chiến sĩ trẻ cầm kinh súng trong tay bế anh ra khỏi chiến trường đẫm máu đó, không ai khác chính là Sếp Đức đệ kiếp hôm nay. Sau một đoạn đường dài, nhóm người đã tới hiện trường. Trước mặt họ là một con sông lớn, nước chảy xiết vô cùng. Sở trưởng xuống xe rồi bảo với các đồng chí rằng: "Con thủy quái đang ở dưới kia. Ông hỏi họ đã có kế hoạch tác chiến nào chưa?" Một chính sĩ trả lời: "Là họ không được phép dùng ngư lôi trên sông, nên chỉ còn cách lặn xuống đấu giáp lá cả với con thủy quái mà thôi." Sở trưởng nhắc nhở họ phải cực kỳ thận trọng, vì đoạn sông lớn và sâu nên không biết con quái vật sẽ tấn công ở đâu khi nào. Nó bơi rất nhanh trong nước, thoắt ẩn thoắt hiện, qu완 đoạt lấy mạng sống con mồi nhẹ như không. Vinh cảnh sát trẻ nói với đội trưởng rằng, anh đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí mà đội trưởng yêu cầu. Nói xong, anh ta lấy từ trong xe ra một chiếc súng bắn tên kỳ lạ. Vũ khí này được chế tạo dành riêng cho địch triệt hạ những sinh vật dưới nước. Vinh cảnh sát trẻ cười tự tin rằng Với mảnh độ này thì tối nay chắc chắn sẽ có thủy quái bị món cho anh em. Đội trưởng cầm lấy khẩu súng ra, rồi lệnh sẵn sàng chiến đấu. Sau khi cởi bỏ quân phục, các tiểu chiến sĩ thủy quân lục chiến bắt đầu lên xuồng, chèo ra sông tìm kiếm con thủy quái. Đội trưởng tay cầm súng, tay chống hông lạnh lùng quan sát xung quanh, chỉ cần con thủy quái ló đầu lên thì anh sẽ cho nó một phát chí mạng. Ngoài khả năng cận chiến thì tài thiện xạ của đội trưởng cũng đã được công nhận bởi toàn đội. Ngoài những phát bắn khụt xa thì hầu như lần nào anh cũng bắn chính xác. Đến đoạn giữa sông có một gò đất nhỏ, khu vực này rất nông, nó như một vùng đầm lầy nguy hiểm. Các cảnh sát nhẹ nhàng bước xuống, đẩy xuồng qua khỏi khu vực này. Kỳ lạ thay, mặt nước ở đây tĩnh lặng đến lạ, không một gợn sóng, không một tiếng động. Các cảnh sát đánh lộn một hồi lâu. Bây giờ mặt trời đang dần lặn. Họ phải quay về trước khi trời tối, vì ban đêm họ không có cơ hội chiến thắng thủy quái. Còn quái vật vẫn ở đâu đó bên dưới nên họ phải rút quân trước khi mặt trời lặn. Đồng chí cảnh sát quay lại gọi đồng đội lên xuồng nhanh chóng rút lui, rồi cả nhóm vội vàng bơi ra chỗ nước sâu để chèo thuyền vào bờ. Bóng một tiếng hét vang lên. Người đội trưởng quay lại nhìn thì thấy một đồng đội của mình đã bị thứ dịch đó lùi xuống dưới sâu. Anh ta với tay cậu cứu nhưng không kịp. Thoáng chốc, anh ta đã chìm hẳn xuống dưới mặt nước, khiến đồng đội chứng kiến vô cùng kinh hãi. Không một phút chần chờ, đội trưởng nhanh chóng lặn thẳng xuống sâu để cứu bạn mình. Nhận ra thủ phạm chính là con thủy quái khát máu, anh nhanh chóng cầm súng bắn tên, nhắm thẳng về phía nó. Tuy nhiên, con quái lại ở ngay phía dưới chân đống đổ, nên việc nhắm bắn nó cực kỳ nguy hiểm, vì có thể mũi tên trong nước sẽ vô tình đâm trúng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net